Chương 81, Trăm Mắt Giỏi Theo, 1 một. một lần nữa quay về với Thánh Điện Đậu Mẫu Nguyên Quân, quả nhiên người của Phủ Thiên Sư đã có mặt đầy đủ. Chưởng giáo đương thời của núi Long Hổ chính nhất uy mảnh ngồi ở phía trước, giống như một ngọn núi bất động, cùng với vẻ mặt nghìn năm không đổi. Tuổi tác của chưởng giáo núi Long Hổ lớn hơn so với Trần Quán Chủ rất nhiều, thậm chí vị đạo sĩ năm xưa còn phải gọi ông một tiếng sư huynh. Sau khi Phủ Thiên Sư kiểm soát nội bộ và đối ngoại của núi Long Hổ, Trưởng giáo chỉ còn lại một cái hư danh mà thôi, cho nên đạo môn hiện giờ nhắc đến núi Long Hổ chỉ gọi là Phủ Thiên Sư, không còn xưng hô theo chính nhất quy mãnh nữa. Không biết có phải là ảo giác của tôi không, ngay lúc tôi vừa bước chân vào thánh điện, dường tôi nhìn thấy trưởng giáo có hơi hé mắt nhìn tôi một cái, tôi nhìn thấy lửa thuần rồi, hắn quay lưng lại với cửa đại điện, xung quanh có rất nhiều đệ tử tinh anh đang vây quanh hắn, giống như mặt trăng xung quanh những vì sao nhỏ vậy. Những người trong đạo môn có mặt đều dùng ánh mắt sáng rực để nhìn theo bóng lưng của hắn, có ngưỡng mộ, có sùng bái, có tôn kính, cho kiên dè, thậm chí là đố kỵ, hắn khoát trên mình chiếc đạo bào màu đen, không dính một chút hoa văn. Bên hông chính là vật trấn bảo của đạo chính nhất, tam ngũ trảm tà hùng thư kiếm. Giải thích từ hùng thư nghĩa là đực cái, trống mái, hết giải thích. Thanh kiếm này được trèn bởi Trương Thiên Sư, một trong bốn vị đại sư nổi danh trong thời đại mạt Pháp của nhân đạo. Thành kiếm chia thành kiếm đực và cái, kiếm đực ba thước ba, kiếm nặng vô phong, chí cao chí dương. Kiếm cái tinh khiết như ngọc, dài không quá một thước, có thể dùng làm kiếm bay. Kiếm đực trọng sát, kiếm cái trọng đạo, thanh kiếm mà Lữ Thuần mang theo hôm nay chính là kiếm đực có tính sát phạt cực cao, thanh kiếm cái còn lại trước giờ đều do trưởng giáo bảo quản. Tiếp theo sau đó là một tiếng chuông vang lên, thánh điện đậu mẫu nguyên quân liền trở nên tĩnh lặng. Các vị đệ tử phủ thiên sư vây quanh Lữ Thuần lần lượt đi về chỗ ngồi, và hắn cũng từ giây phút đó mà quay mặt về phía quần chúng. Nhìn bóng lưng tôi cũng đã biết độ tuổi của Lữ Thuần chắc vẫn còn trẻ lắm. Nhưng tôi lại không ngờ hắn lại trẻ đến như vậy, tuyệt đối không vượt quá 25, khuôn mặt thậm chí vẫn còn non nớt và trẻ lắm, thuộc dạng thanh niên kiêu ngạo ấy, chả trách người xưa lại hay nói, anh hùng xuất thiếu niên, cũng chỉ có thiếu niên mới có dũng khí 5 lần 7 lượt thử sức kết tụ nguyên thần như thế. Tuổi tác càng cao thì đáng đo càng nhiều, nhợi khí không có thì đành phải trở nên tầm thường là chuyện đương nhiên thôi. Không cần nói cũng đủ hiểu rồi, Lữ Thuần là một người rất ngông cuồng, ánh mắt lạnh nhạt, từ từ lướt một vòng khắp thánh điện, khóe miệng không tự chủ được mà nhết mép cười ra vẻ thần bí lắm. Những người có mặt tại hiện trường đều cảm nhận được sự ngông cuồng từ hắn, nhưng lại không ai dám nói gì, vì hắn có tư cách để ngông cuồng mà. Bởi hắn ta bây giờ chính là đương kim đạo môn duy nhất thuộc cảnh giới nguyên thần. Lữ Thuần đưa mắt quét qua đám đông, ngưng động lên mỗi người có ngắn có dài, có một số người đáng để hắn chú tâm đến, số còn lại thì cũng chỉ như con ông cái kiến mà thổi hiện giờ trong đại điện đã có 3 vị hành tẩu, Lữ Thuần của Phủ Thiên Sư, Chương Nhược Hư của Phái Mao Sơn, Khương Tuyết Dương của Toàn Chân Giáo. Đều là hành tẩu, rất khó tránh việc phân bua với nhau, cho nên Lữ Thuần đã nhìn về phía Chương Nhược Hư được một lúc, nhưng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng khi bắt đầu di chuyển tầm mắt. Hình như hắn còn lắc nhẹ đầu nữa, cử chỉ này khiến cho phái Mao Sơn cảm thấy vô cùng nhục nhã, mà sắc mặt chương nhược hư cũng trở nên khó coi đến cực điểm. Rất nhanh Lữ Thuần bắt đầu quan sát Khương Tuyết Dương, ánh mắt ban đầu chính là bình đạm, tiếp theo đó là nghiêm túc, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Rất rõ ràng, Khương Tuyết Dương đã không thuộc phạm vi cố kỵ của hắn nữa rồi. Đại hội Luân Đạo ngày hôm nay chủ yếu là lễ đón gió cho Lữ Thuần, nhưng biểu hiện của hắn quả thật khiến người ta khó xử. Thân là chủ chốt, lại không nói lời nào chỉ đưa mắt quét qua đám đông, đây là một chuyện vô cùng bất lịch sự. Thế nhưng, các vị trưởng bối cùng với sư phụ của Lữ Thuần cũng chẳng ai lên tiếng, chứng tỏ Phủ Thiên Sư vốn dĩ muốn mượn Lữ Thuần để cường thế lập uy. Các đạo môn cùng âm ti có mặt đều là vì đàm cửu lông mà đến, mà đàm cửu Long lại bị Phủ Thiên Sư chiếm làm của riêng, chỉ xem hoàng hà nương nương của ma đạo làm đối thủ. Hiện giờ Tiết Hạ Nguyên chỉ còn võng vẹn vài ngày. Phủ Thiên Sư nhất định phải làm cho những người đánh chủ ý lên đàm cửu Long khiếp sợ. trưởng giáo của mỗi phái đều là cáo già, ai mà không biết tâm tư của Phủ Thiên Sư cơ chứ. Đương nhiên sẽ không ai chỉ trích sự thất lễ của Lữ Thuần, khi chân tướng đàm cửu Long chưa được sáng tỏ thì chẳng ai chủ động rời khỏi đâu. Chương 82, Trăm mắt giỏi theo, 2 Lữ Thuần quay về chỗ ngồi, Đại hội Luân Đạo chính thức bắt đầu. Trước tiên là lễ tặng quà chúc mừng từ các đạo thống đối với Phủ Thiên Sư. Chúc mừng họ đã tuyển chọn được hành tẩu thiên hạ kế nhiệm, tiếp theo chính là dựa theo thông lệ luân đạo của đạo môn, mượn danh nghĩa đạm luân đạo Pháp để kéo gần mối quan hệ của các giáo phái. Dù sao lần này cũng chỉ là đại hội luân đạo chứ không phải đại hội đấu Pháp, đương nhiên bầu không khí càng hài hòa càng tốt rồi, các giáo luân đạo, trong số đó khó tránh khỏi sẽ nhắc đến Thùy Họa, cùng với màn đại hôn thế tục của chúng tôi, người biết được thân phận của tôi không nhiều, nhưng miệng truyền miệng nói. Rất nhanh toàn bộ đã biết tôi chính là cô gia của Hoàng Hà Nương Nương. Mỗi người một câu, rất nhanh tôi đã phải đứng mũi chịu sao, thân thế của tôi đã không được lo diệt lắm rồi, càng đoán sâu vào thì càng phát sinh ra nhiều vấn đề. Khi thành hoàng gia nói ra câu tôi sinh ra vốn là mạng chết, bạch lão quỷ lại vì tôi mà trọng mạng, bầu không khí liền bắt đầu sôi nổi thêm một bậc. Vô số nghi vấn và câu hỏi lần lượt ập đến, bạch lão quỷ cũng là nhân vật quan trọng trong đàm cửu Long Tại sao lão lại vì tôi mà trọng mạng, rồi còn không tiếc dùng đầu rồng hoàng kim để đổi lấy bút luân rồi? Mục đích chính là muốn giúp tôi tránh diêm vương điểm mảo tận 3 lần, rõ ràng Phủ Thiên Sư biết rõ mối quan hệ giữa tôi, bạch lão quỷ cùng hoàng hạ nương nương. Nhưng vì sao Huệ Tề Quán vẫn luôn xem tôi như vô hình không tồn tại, Khương Tuyết Dương trước giờ không nhận đồ đệ, tại sao đột nhiên lại nhận tôi làm đệ tử, những nghi vấn này cứ đang xen vào nhau, lần lượt suy diễn ra bao nhiêu lời giải đáp. Nhưng đến cuối đều quy tụ lại thành một vấn đề, rốt cuộc cái mạng của tôi đã trộm từ ai, thật ra từ sớm đã có không ít người đã âm thầm để mắt, lần trước âm binh làm mưa làm gió đến truy sát tôi là do có người đang thăm dò, chỉ là chưa ai dám đem chuyện của tôi phô lên bề mặt mà thôi. Bọn họ cố kỳ thùy họa, đến cả âm ty cũng đã từ bỏ ý niệm giết tôi, các đạo thống còn lại ai dám động đến tôi chứ, lý do bây giờ họ dám công khai bàn luận chuyện của tôi là bởi vì có phủ thiên sư ra mặt. Bởi vì hiện tại Phủ Thiên Sư đã có tên Lữ Thuần xuất hiện. Nếu như là nguyên thần của giáo phái khác thì chả có gì để nói, nhưng cảnh giới nguyên thần của Phủ Thiên Sư thì không phải là chuyện tầm thường nữa, chỉ cần nhìn thanh kiếm hùng thư bên hông Lữ Thuần cũng đủ hiểu rồi. Tu đạo đến cảnh giới nguyên thần sẽ xuất hiện đường phân thủy, đó chính là tự nguyên thần đổ lại đều là con ông cái kiến mà thôi. Tôi có chút hối hận khi đến tham dự đại hội luân đạo hôm nay rồi, những người có mặt đều là cao nhân đạo môn mà tôi thì đến cảnh giới thông linh cũng không được tính. Rồi còn có bao nhiêu nhân vật tựa thần tiên trên trời đang bàn luận về tôi, hàng trăm con mắt đều giỏi theo tôi, khiến tôi ngột ngạc áp lực vô cùng. Nhưng tôi lại không thể không đến, tôi muốn biết Phủ Thiên Sư đang dự tính cái gì, quan trọng hơn là Lữ Thuần có động thủ sớm hơn với Thùy Họa hay không, nếu như hắn động thủ sớm hơn dự tính, vậy thì tôi chính là lựa chọn không thể thoát. Bởi vì hành tung của Hoàng Hà Nương Nương bất định, Muốn dụ cô ấy từ Hoàng Hà xuất hiện thì chỉ có thể lấy tôi làm mồi mà thôi, cô ấy đánh trống khu chiên thông báo với thiên hạ đã thành hôn với tôi, vậy thì sống chết của tôi sẽ liền một mạch với cô ấy. Trong lúc tôi thấp thỏm bất an trong lòng thì Lữ Thuần đang tiến về phía tôi, tiêu điểm ban đầu trong hôm nay chính là hắn, sau cùng lại biến thành tôi. Cho nên khi hắn đi về phía tôi, tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao đột nhiên lại im bặc, Lữ Thuần ý đến không thiện, ánh mắt hắn nhìn tôi lạnh tanh thậm chí tôi còn nhìn thấy một tia đố kỵ và căm ghét, Khương Tuyết Dương vội vàng trắng phía trước tôi, còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Lữ Thuần giành nói trước. "Khương Hành Tẩu nếu như có việc, chúng ta có thể để sau hắn nói. Trước khi phá cảnh thì tôi không phải đối thủ của cô, nhưng bây giờ lại khác, tôi rất muốn khiêu chiến với kiếm phong vũ của cô lần nữa. Bây giờ tôi có chuyện muốn nói với hắn, vẫn mong Khương Hành Tẩu nhường đường." Giọng nói của Lữ Thuần càng lạnh hơn. Nghe hắn nói như thế, Khương Tuyết Dương nhẹ thở dài, đứng sang một bên, Lữ Thuần đứng trước mặt tôi, không nói lời nào cứ nhìn chậm chậm như thế. Tôi bị hắn nhìn đến rối rắm trong lòng, toàn thân bất giác trung lên, cảm giác khiếp đảm cứ dâng lên từng đợt, chạy quanh khắp cơ thể. Sự khiếp đảm này không biết từ đâu đến, thậm chí còn rùng rợn hơn cả hôm tôi xuống sông vớt xác cái hôm mà tôi nhìn thấy Vương Phương chậm chậm đi về phía tôi, rất nhanh hơi thở của tôi đã loạn nhịp, tim đập như đang đánh trống chào cơ vậy. Về sau, Khương Tuyết Dương giải thích với tôi rằng, nguyên thần không chỉ có thể khống chế cơ thể lẫn hành vi của bản tôn, còn có thể phát ra một ý niệm kịch liệt để quấy nhiễu ngũ cảm lục giác của người khác, dùng thủ đoạn kích phát cảm xúc để làm vũ khí công kích. Khi ấy tôi bị lữ thuần nhìn đến khó chịu vô cùng, thậm chí còn có một thế lực nào đó đang thúc đẩy tôi quỳ xuống, ý niệm đó vừa lóe lên trong đầu tôi, ngay lập tức tôi liền có cảm giác như đầu gối tôi nhũng ra, không còn duy trì được tướng đứng bình thường nữa. Ngay lúc tôi chuẩn bị gặp đầu gối quỳ xuống, đột nhiên trong lòng dậy lên một tia lạnh thấu tâm can, nhất thời đánh tàn đi bao nhiêu nỗi khiếp đảm trong người, giúp tôi thẳng lưng lại như lúc ban đầu, Lữ Thuần Phúc chốc nhướng mày, tâm mi cao lại. Lấy ra đi. Sau một hồi, Lữ Thuần cuối cùng cũng lên tiếng. Gì? Tôi không hiểu. Thứ ngươi đang giấu trong lòng, hắn không nhắc tôi cũng không nghĩ về mặt này. Vừa nghe nói tôi liền nhớ lại trong lòng tôi có một đôi cấm bộ làm từ mặt ngọc. Đôi cấm bộ này là chính tay Thùy Họa làm tặng cho tôi. Chương 83 Phong Vũ Dục Lai 1 Lữ thuần ép tôi phải đưa cắm bộ của Thùy Họa ra, đương nhiên tôi không nguyện ý đưa rồi, nhưng hắn ta vốn không quan tâm tôi muốn hay là không, thấy tôi đứng đó bất động, đột nhiên hắn đưa tay hướng thẳng trước ngực áo tôi, động tác của hắn nhanh như chớp tôi còn chưa kịp phản ứng gì, thì hắn đã đưa tay xé rách áo tôi. Dây tiếp theo đôi cấm bộ liền rơi vào tay hắn mất rồi. Cấm bộ này là ai cho ngươi? Lữ Thuần bóp chặt lấy cấm bộ hỏi tôi. Tôi không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Thùy Họa là ai? Lữ Thuần nhìn vết tích trên cấm bộ hỏi tiếp. Tôi biết Thùy Họa là ai? Hôm đó Hoàng Hà Nương Nương cùng tên tiểu tử này thành hôn. Trên hôn lễ tôi có nghe qua cái tên này. Thùy Họa chính là vi danh của Hoàng Hà Nương Nương. Có người lên tiếng. Khi tôi cùng Thùy Họa thành hôn. Trên trời có sấm sét ập tới, trong đạo môn nhất định có không ít người âm thầm đến quan lễ, có người biết Thùy Họa là Hoàng Hà Nương Nương cũng không có gì là lạ, thì ra là cô ta. Lữ Thuần hư lạnh một tiếng, bàn tay liền cùng chặt thành nắm đắm, khi mở ra lần nữa, đôi cắm bộ của Thùy Họa đã bị nghiền nát thành bột, như trọ bụi mà bay đi mất. Tôi lớn từng tuổi này chưa bao giờ bị ai sỉ nhục đến thế, máu tươi nhất thời sọc lên não. Trước là hắn dùng sức mạnh nguyên thần ép tôi quỳ xuống. Tiếp đó lại trực tiếp động thủ với tôi, xé trách cả áo còn giật mất đôi cấm bộ mà vợ tôi làm tặng và hủy nó đi. Hắn là hành tẩu thiên hạ cao cao tại thượng của Phủ Thiên Sư, lại là người có đạo hành cao nhất trong đám đông, mà tôi chỉ là một người tầm thường đến cả cảnh giới thông linh cũng không phải. Sự nhục nhã mà lữ thuần mang đến cho tôi đã vượt xa khỏi phạm vi chịu đựng, tôi không hận bản thân yếu ớt vô năng, bởi vì đây chính là sự thật không thay đổi được. Tôi chỉ là phẫn nộ, nhưng phải kìm nén cơn giận để nhìn thẳng mặt hắn. Dòng máu trong người đang chạy khắp cơ thể, não tôi đang trong trạng thái trống rỗng, và một cảnh tượng từ rất lâu về trước chật nhiên xuất hiện trong tiềm thức tôi, đó là một đêm mùa hạ, dưới ánh đèn mờ ảo, cha tôi đang ở nhà chính đánh mạc trượt cùng họ. Đôi gò bồng của vợ lão tạ A Một người đàn ông vứt con bài lên bàn, rõ ràng là hai đồng, sao lại nói là gò bồng vợ lão tà cơ chứ? Tròn tròn lại to to, thế anh nói nó giống gì cơ? Ha ha! Thế cũng chưa chắc là gò bồng mà, mông của vợ lão tạ cũng to tròn căng mộng lắm đó thay. Uầy, tôi mà có cô vợ giống như bà nhà lão tạ đây, còn đánh cái rắm mặt chực gì nữa chứ, một phát đến sáng cho rồi á. Sợ rằng cơ thể lão tạ chịu không nổi đó chớ, anh xem eo của bà nhà hắn thông chưa kìa, chắc cũng điêu luyện lắm đây, chỉ vài phát đã hạ gục lão tạ mất rồi còn gì. Ha ha ha, những lời nói vô sỉ, những giọng cười nham nhở, từ đầu đến cuối tôi không nghe thấy cha tôi đáp lại câu nào. Ông vốn là người thật thà, chắc hẳn đã quen với việc bị người ta treo đùa. Sơn cùng ác thủy suốt điêu dân, người hiền lành luôn bị ức hiếp, cha tôi là con một không có anh chị em đối ứng, những người trong thôn đâu ai xem ông ra gì. Cũng không trách ông không có tiếng nói, một nông dân không có văn hóa, lúc nông nhạc luôn phải tìm việc để làm thêm. Đêm ngày hè oi bức, lại nhiều mũi, tôi ngủ cũng không ngon lành gì, nghe thấy họ lấy mẹ tôi ra đùa giỡn, lửa giận trong lòng liền trỗi dậy, nên đã leo xuống giường bước ra ngoài. Cha tôi hỏi sao tôi lại thức rồi, muốn dẫn tôi về phòng để dỗ tôi ngủ lại, tôi làm lơ ông mà nhìn trân trân vào ba người đó. Ban đầu ba người đó chỉ xem tôi như một đứa trẻ, nhưng phát giác được ánh mắt tôi rất bất thường trong miệng còn mắng mỏ nói thằng nhảy tranh này bộ mộng du hay sao vậy, nhìn cái đách gì mà nhìn, sau đó sắc mặt của họ rất nhanh đã thay đổi hẳn. Những kẻ dám làm nhục cha mẹ tạ lan ta, giết giết giết giết giết giết giết giết. Tôi, nhìn bọn họ một hơi nói ra bảy chữ giết. Nhưng chuyện này cha mẹ tôi chưa từng nói lại với tôi bao giờ. Bây giờ, đối mặt với sự sỉ nhục của Lữ Thuần, sát ý trong đầu tôi liền tích tụ lại. Trời sinh vạn vật cho người, người không một vật tế trời, là người đáng phải giết. Cảnh giới nguyên thần thì đã sao, thật sự mạnh đến như vậy à. Trong lúc tôi đang định mở miệng ra nói bảy chữ giết, đột nhiên giọng nói của Khương Tuyết Dương vang lên bên tai tôi, phúc sinh vô lượng thiên tôn, chỉ võng vẹn vài chữ giống như biển nhược tịnh tâm chú. Khiến tôi từ trong sát ý điên loạn lập tức bừng tĩnh đồng thời, bên phía trên đại điện, vị trưởng giáo nghìn năm bất động cũng lên tiếng nói, Lữ Thuần, đến tức là khách, không được vô lễ, hôm nay ta không động đến ngươi, là bởi vì ngươi có dính liếu đến ngọn nguồn của vị hành tẩu năm xưa, nếu không thì ngươi cũng không sống được đến bây giờ đâu. Nói xong câu này, Lữ Thuần quay người đi về chỗ của mình. Tạ Lan là đồ đệ của tôi, Lữ hành tẩu không còn gì để nói với tôi sao? Khương Tuyết Dương lạnh lùng nói. Ồ, thế Khương Hành Tẩu muốn tôi nói gì? Làm, nhục đồ để trước mặt sư phụ mình như vậy, người làm sư như tôi sao có thể không để tâm đến được, như vậy há chẳng phải khiến đệ tử ta quá thất vọng đi, không phải Lữ Hành Tẩu muốn lĩnh giáo kiếm phong vũ của tôi sao? Tôi cho anh một cơ hội, chương 84, Phong Vũ Dục Lai, 2. Những câu này cô ấy nói một cách thật vang vọng, rõ ràng là muốn đấu pháp cùng Lữ Thuần trong đại hội luân đạo này. Lữ Thuần quay mặt lại nhìn Khương Tuyết Dương, khóe miệng liền nhết lên và nói, được thôi. Cả hai người trước người sau rời khỏi thánh điện, đi ra quảng trường ở bên ngoài, đạo bào hôm nay Khương Tuyết Dương mặc là màu trắng, thanh kiếm pháp sư trai trám cũng băng thanh như ngọc. Còn Lữ Thuần thì đạo bào màu đen, thanh kiếm cùng thế, hắc bạch đối lập nhìn bắt mắt vô cùng, tôi đi theo đệ tử của toàn chân giáo đến quảng trường, sau khi sát ý hoàn toàn biến mất. Lúc này tôi lại lo sợ Khương Tuyết Dương phải so tài với Lữ Thuần hơn. Các đệ tử trong toàn chân giáo nhìn tôi với ánh mắt thù địch, lần này Khương Tuyết Dương ra mặt cho tôi, nếu như cô ấy bại trận sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh vọng của toàn chân giáo, chuyện này chắc chắn sẽ tính sổ lên đầu tôi còn gì. Long hổ hành tẩu đã thất truyền, Trung Nam còn có Khương Tuyết Dương. Này Long hổ hành tẩu lại một lần nữa quý vị, Khương Tuyết Dương phong quan bao nhiêu năm nay, cũng đã đến lúc thoái vị rồi, vậy thì chưa chắc à. Lữ Thuần là nguyên thần, Khương Tuyết Dương có bại trận cũng là vinh hạnh của cô ấy, đạo môn lấy thực lực dẫn đầu, bại trận tức là bại trận, cậu nghĩ tất cả mọi người đều tính toán đến những thứ đó sao, quy danh quét đất thì vinh quang cái trắm gì nữa. Lữ Thuần vốn đã muốn đánh chủ ý đạp lên địa vị của người ta đi lên, lúc này Khương Tuyết Dương muốn ra mặt cho độ đệ mình vừa hay lại trúng ý của hắn rồi còn gì, ngược lại là chương nhược hư của phái Mao Sơn, biết thân biết phận nên đã dám hó hé gì đâu. Vừa nãy nghe Lữ Thuần nói tên tạ lan này có liên quan đến ngọn nguồn của vị đạo sĩ năm xưa, rốt cuộc trên người hắn có huyền cơ gì chứ? Vậy mà có thể khiến ma đạo cùng Phủ Thiên Sư xem trọng thế? Ai, mà biết được, nói chung là không thoát khỏi liên quan đến đàm trữ Long đâu, nếu không thì vì sao Khương Tuyết Dương lại nhận hắn làm đồ đệ, còn dựa vào huyền quang để khiêu chiến với nguyên thần chứ? Huyền, quan vượt cảnh khiêu chiến nguyên thần, kết cục như nào không nói thì cũng đã rõ hết rồi. Thật đáng tiếc, Khương Tuyết Dương trước giờ luôn thông minh tỉnh táo, lần này lại hành sự hồ đồ như thế. Trận đấu Pháp còn chưa bắt đầu, những lời bàn tán xôn xao của đám đông đã làm tăng thêm bầu không khí cho cuộc so tài hiếm có lần này. Sau khi nghe được cuộc đối thoại của các đạo sĩ của toàn chân giáo, thì thái độ của họ đối với tôi càng lạnh nhạt hơn. Thật ra nếu như Khương Tuyết Dương từ đầu tới cuối không lên tiếng thì tôi cũng chẳng so đo gì, cũng không vì cô ấy không ra mặt giúp tôi mà trách cứu. Bởi vì Lữ Thuần vốn dĩ là một thằng điên có tiếng trong đạo môn, Khương Tuyết Dương không cần chấp nhất với loại người như thế. Bây giờ cô ấy vì tôi mà ra mặt, trong lòng tôi cảm thấy vừa xúc động vừa tội lỗi, phát giác được địch ý càng lúc càng mạnh của các đệ tử toàn chân giáo, tôi liền tách rời khỏi họ, tìm một vị trí tương đối ít người để quan sát. Hôm nay không chỉ có năm đạo thống lớn đến tham dự, mà còn có một số đạo thống nhỏ hoặc những đạo thống không nổi danh cũng có phần góp mặt. Những đạo thống nhỏ này đến không nhiều người, bởi vì không phải ai cũng có tư cách để tham dự. Bên cạnh tôi là một đạo cô đeo nón có vải che mặt, trước khi tôi chưa đi qua chỗ này, bên cạnh đạo cô không có ai đứng cạnh cả, thật yên ắng Không biết có phải là ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy bóng dáng này có vài phần quen thuộc, nhưng cô đến từ đạo phái nào thì tôi chả biết. Trận đấu bắt đầu rồi, Khương Tuyết Dương cùng Lữ Thuần Đồng thời bắt đầu tới kiếm, kiếm pháp thành danh của Khương Tuyết Dương chính là Phong Vũ Kiếm. Dùng chân khí để vận chuyển lên thanh kiếm, cảm nhận nguyên khí dân trào của đất trời, niệm thuật chú của phong bá vũ sư để trợ lực điều khiển mưa gió cho thanh kiếm. Chiêu thức của bộ kiếm pháp này rất đơn giản, nhưng muốn phát huy tất cả quy lực của nó thì khó gấp trăm lần. Hôm ấy cô nói với tôi rằng phải có chân khí mới có thể vận chuyển, nhưng thật ra chỉ dựa vào chân khí vẫn không đủ, vì danh của phong bá vũ sư không phải ai cũng có thể mượn được đâu. Đạo tâm thông minh, tâm niệm thành khẩn. Mới có thể mượn danh nghĩa của thần thánh để thi pháp niệm chú, nếu không thì sẽ bị thần minh từ bỏ. Khương Tuyết Dương dùng kiếm phong vũ để tu hành, từ nhỏ chỉ tôn thờ phong bá vũ sư, ngày ngày khấu bái dâng hương, mới có thể tùy ý thi triển pháp kiếm. Nhưng Lữ Thuần lại không giống vậy, Lữ Thuần dùng kiếm thiên cang ngũ lôi để tu hành, mà bộ kiếm pháp này do Trương Thiên Sư sáng lập, chỉ cần kiếm được tam ngũ trảm tà trong tay, liền có thể dùng nguyên thần để thao túng uy lực của thanh kiếm thiên cang ngũ lôi này. Nói đến đây thì mọi người cũng đã hiểu sức mạnh của nó rồi đúng không, nổi gió rồi, Khương Tuyết Dương mượn lực gió để ra tay trước, một kiếm hướng về phía của Lữ Thuần, chương 85, tự Chiến Bất Phục, 1. Khương Tuyết Dương một kiếm đâm ra, trời đất lập tức biến đổi, gió dục mây vần, tuy từ sớm tôi đã biết những người có đạo hành thăm sâu có thể hô mưa gọi gió, nhưng đến tận hôm nay tôi mới được mở mang tầm mắt, nhát kiếm này mang theo gió, dẫn theo mưa. Cả quảng trường của Thánh Điện Đậu Mẫu đều bị mưa gió bổ vây lấy, Khương Tuyết Dương ra tay không phải muốn công kích, mà là để tạo thế, sau khi mưa gió thành hình thì kiếm pháp của cô ấy càng có uy lực, khiến đối phương nhìn không thấu kiếm pháp của mình, chân lôi sáng lạn xin dẫn kiếm đi. Lữ Thuân đối mặt với mưa gió đang ập đến trước mặt, mở miệng niệm một câu chú. Dây kế tiếp mây đen mịt mù lấp đầy hết bầu trời cùng với tiếng sắm vang dội, tuy rằng mưa gió của Khương Tuyết Dương gây động tỉnh rất lớn. Nhưng so với lôi phong sấm sét của Lữ Thuần thì vẫn còn kém xa lắm, mưa gió lộn xộn, tiếng gió bị che lấp toàn bộ bởi tiếng sấm gầm rú, tiếng sắm cứ từng đợt nối tiếp nhau trỗi dậy, cơn mưa càng lúc càng yếu đi, tiếng gió cũng dần dần không còn cảm nhận được nữa. Hai người vẫn chưa chính thức vào trận, thắng thua đã được tỏ rõ hết rồi, đến khi thật sự giao đấu, Khương Tuyết Dương bị sức mạnh của sắm từ thanh kiếm trấn tà của Lữ Thuần đánh đến không có đường nào để chống trả. Chỉ có thể dựa vào gió để thi triển thân pháp để né tránh. Chắc có lẽ cả đời Khương Tuyết Dương chưa từng nhét nhát đến thế, một kiếm cũng không gắn gượng nổi. Nhưng cô ấy không có ý định nhận thua, rõ ràng hiện giờ bản thân giống như một chiếc lá khô trong trận mưa bão, nhưng vẫn kiên trì không để mình rơi xuống. Đều nói thua người không thua trận, Khương Tuyết Dương e rằng thua trận còn thua cả người thôi. Mưa gió vốn dĩ giúp cho uy lực của kiếm pháp tăng thêm, mà bây giờ toàn bộ đều đánh ngược lên người của cô ấy, đầu tóc rối bời. Đạo bào trắng tuyết đều ướt đẫm, nhìn không được nhã quan cho lắm, cô ấy càng nhết nhát thì Lữ Thuần càng không vội phân bua. Hắn ta vốn toàn tâm muốn đạp người khác để thượng vị, đương nhiên hy vọng Khương Tuyết Dương thua càng thảm càng tốt, lại thêm một tiếng vang cực lớn, giống như ánh đèn đang phát sáng rực rỡ. Khương Tuyết Dương vừa tránh được tia sét đánh xuống, dây tiếp theo liền thấy Lữ Thuần đã xuất hiện bên cạnh mình một cách quỷ dị, một tay chém trách luôn cả đạo bào của cô, đạo bào chính là Pháp Y, Vạc áo phía sau bị chém trách để lộ những bộ phận không đứng đắn đây không còn là một trận đấu pháp nữa, mà là đang sỉ nhục một cách công khai đây mà. Cả giáo phái toàn chân đều rất phẫn nộ, nhưng trận đấu này là do Khương Tuyết Dương đề xuất, chỉ cần cô ấy không nhận thua, không ai có thể thay cô ấy nói được gì cả. Đúng là thằng điên mà, cách làm này của Lữ Thuần làm gì có điểm nào giống người tu hành cơ chứ, cũng không biết hắn hương khói có môn đạo nào, vậy mà để hắn kết tụ ra nguyên thần cơ chứ, tôi nhìn mà sôi cả máu. Nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi, sấm sét đang dân trào trong trận đấu, các phiến đá trên mặt đất hoàn toàn bị đánh vỡ tan tành, nếu như tôi xong ra thì chỉ có con đường chết mà thôi, với chút đạo hạnh này mà muốn ra mặt cho anh sao, thật nực cười. Đạo cô bên cạnh tôi mở miệng cười lạnh nói, ban đầu tôi cảm thấy bóng dáng cô rất quen thuộc, đến khi cô ấy mở miệng rồi mới nhận ra cô ấy là ai, tôi vội vàng nhìn giáo giác xung quanh, phát hiện mọi người đều chăm chú quan sát trận đấu. Mới yên tâm lên tiếng hỏi nhỏ, sao em lại có mặt ở đây? Cấm, bộ em tặng anh có phong ấn một chút thần niệm của em, từ lúc Lữ Thuần làm khó anh em đã cảm nhận được rồi. Thùy hỏa nói. Ở đây có bao nhiêu người của đạo môn, em không sợ bị lộ thân phận sao? Tôi hỏi, làm sao, bây giờ không còn lo lắng cho sư phụ anh, mà chuyển sang quan tâm em rồi à? Bị lộ thân phận thì sao? Bí ẩn đàm cửu lông chưa sáng tỏ thì Phủ Thiên Sư sẽ không đồng thủ với em đâu. Trước đó thì không, nhưng bây giờ xuất hiện một tên lữ thuần, em không nên lấy thân mạo hiểm như thế. Chiến lực năm đó của ma đạo tổ sư có thể sánh ngang với thập nhị thiên tôn, khư khư một nguyên thần chẳng qua chỉ là con ông cái kiến mà thôi. Thùy Hòa lạnh lùng nói, những gì em nói chỉ xảy ra trong thời đại phong thần mà thôi, bây giờ nhân giới không còn ma đạo tổ sư nữa, em cũng không phải là phá quân năm xưa. Chiến lực của Lữ Thuần em cũng nhìn thấy rồi mà, em không phải đối thủ của hắn. Thùy Hòa, nghe lời anh được không? Quay về đi, nhận lúc chưa ai phát hiện ra em. Tôi thành khẩn khuyên cô ấy, cho dù em không phải là phá quân năm xưa, anh làm sao biết được em đánh không lại hắn chứ? Đạo, hạnh của sư phụ anh lợi hại đến thế cũng bị hắn đánh cho tơi tả, cảnh giới huyền quang có thiên phú cách mấy cũng không phải là đối thủ của hắn em có hiểu không? Thời đại mạt Pháp rất khó kết tụ ra nguyên thần, Thùy Họa nhập thế được chẳng qua nhờ viên giao nhân lệ ban cho mà thôi. Anh có biết vì sao em phải cần đến 7 ngày để luyện hóa giao nhân lệ, Thùy Họa giống như nhìn thấy cảm nghĩ của tôi, đột nhiên nhìn tôi hỏi. Vì sao? Tôi hỏi. Thần thức ẩn giấu trong bảy phách, nếu như dùng nguyên thần để thay thế thần thức thì cần hao phí 7 ngày, em thừa nhận lửa thuần rất mạnh, nhưng hắn vẫn không ở trong phạm vi cố kỵ của em kiêu thức chí mạng của phủ thiên sư cũng không phải hắn. Anh có vẻ đã đánh giá thấp về em cùng với phủ thiên sư rồi đúng không? Chương 86, tự chiến bất phục 2. Câu nói này của Thùy Họa đã khiến tôi kinh ngạc vô cùng, tôi luôn nghĩ rằng tu vi của cô ấy chỉ đạt cảnh giới huyền quang mà thôi, nhưng không ngờ cô ấy đã có thể kết tụ ra nguyên thần mà còn trước cả lư thuần nửa chứng, vậy thì tôi yên tâm rồi, không còn lo lắng lư thuần sẽ làm khó cô ấy nữa, chỉ là Thùy Họa nói chiêu thức chí mạng của Phủ Thiên Sư là người khác, cái này thì tôi không hiểu cho lắm, không lẽ thời đại Mạt Pháp đã từng tồn tại người có thể vượt qua cảnh giới nguyên thần sao, thắng, thua đã định, đám cáo già của Phủ Thiên Sư cũng đã đến lúc tỉnh lại rồi. Em phải đi đây, anh có muốn đi cùng em không? Tiếc hạ nguyên chỉ còn vài ngày thôi, em không muốn anh xảy ra chuyện gì trong lúc này đâu, chưa đến tiếc hạ nguyên thì anh sẽ không theo em đi đâu, cho dù anh có là người đó đi chăng nữa. Thì cũng không thay đổi được gì, anh cũng sẽ không theo em đi. Tôi đáp, anh đã biết cái mạng em đang cực là của ai rồi. Đôi mắt Thùy Hòa lấp lánh nhìn tôi hỏi. Thất sát, tên giặc nhiễu loạn thế giới. Thùy Hòa đi rồi, cô đến vừa đúng lúc, đi cũng rất yên lặng, từ đầu tới cuối không ai nhận ra được cô cả. Trận đấu tại trung tâm quảng trường cũng đã đến hồi kết rồi, chân khí của Khương Tuyết Dương gần như đã cạn kiệt. Hiện tại cô ấy chỉ dựa vào ý chí để cố gắng chống đỡ mà thôi, đạo bao rách nát, đến cả sợi vải tiêu dao để cột tóc cũng bị lửa thuần dùng kiếm khí chém đứt, tóc tai rũ rượi không có một chút phong thái gì của người tu đạo cả. Nhớ lại hôm đầu tiên gặp cô, chỉ vài câu đã có thể đánh lùi được âm binh, một bước một trường khiến tôi kính nể vô cùng, bây giờ Khương Tuyết Dương được cho là rơi từ trên trời xuống. Mà xảy ra cớ sự ngày hôm nay, tất cả đều do cô ấy ra mặt cho tôi. Nhìn thấy bộ dạng nhét nhát của Khương Tuyết Dương như thế, Lữ Thuần mãn nguyện chuẩn bị thu dọn hiện trường. Tất cả mọi người đều nhìn theo động tác của hắn không rời, ngay đến cả ánh mắt của trưởng giáo núi Long Hổ cũng tinh quan sáng lạng. Nhưng Khương Tuyết Dương đâu có ý định nhận thua đâu, nhìn bộ dạng cũng đủ hiểu, trừ khi cô nằm xuống bất động, chứ bảo cô nhận thua thì đó là chuyện không thể nào. Còn không nhận thua sao? Lữ Thuần hỏi, Khương Tuyết Dương tôi trước giờ không biết chữ thua viết như thế nào? Được, tôi sẽ dùng nhát kiếm cuối cùng, nếu như cô có thể tránh khỏi thì xem như chúng ta ngang nhau, nhưng lỡ không may cô có gì bất trắc, vậy thì toàn chân giáo không được trách tôi ác độc vô tình. Câu nói này của Lữ Thuần là một lời cảnh cáo cũng là lời tuyên bố đối với tất cả mọi người. Đã quá rõ ràng rồi, nếu như Khương Tuyết Dương cứ kiên trì không nhận thua, vậy thì lỡ có xảy ra chuyện gì ngoại ý muốn thì cũng không liên quan gì đến hắn ta cả. Tuyết Dương, quay về đây, giọng nói của Lữ Thuần vừa dứt. Chưởng môn của toàn chân giáo liền lớn tiếng gọi Khương Tuyết Dương đừng dại dột, các đệ tử còn lại của toàn chân giáo ai nấy đều nước mắt lưng trồng nhìn về phía cô đang gục ngã. Từ lúc trở thành hành tẩu thiên hạ đến nay, cô đã vì toàn chân giáo mà hy sinh rất nhiều, cũng đã đem đến cho toàn chân giáo bao nhiêu danh vọng và sự tôn kính. Nếu như cô ấy vì trận chiến này mà mất mạng hoặc hủy hoại đạo tâm, chắc chắn trong tương lai toàn chân giáo sẽ không có hành tẩu riêng của mình trong một thời gian dài. Nữ hào kiệt trong đạo môn vốn đã rất ít. Mà đạo cô trẻ tuổi xinh đẹp như Khương Tuyết Dương đây thì càng hiếm gặp hơn nữa, trong toàn chân giáo không biết bao nhiêu người đã âm thầm mến mộ cô ấy, Lữ Thuần, đến đây là được rồi. Trận đấu giữa hai người, các đạo hữu có mặt đều nhìn thấy, kết quả không cần nói cũng tự hiểu thôi. Chưởng giáo núi Long Hổ lên tiếng, phúc sinh vô lượng thiên tôn, xin tuân theo lời của chưởng giáo. Tuy Lữ Thuần nông cuồng nhưng nhìn thấy rõ hắn vô cùng tôn kính chưởng giáo của mình. Trận đấu kéo dài cho đến tận bây giờ cũng đã đến lúc phải kết thúc thôi. Sức mạnh của Nguyên Thần thật sự quá khủng khiếp, tuy rằng Khương Tuyết Dương thảm bại, nhưng vẫn ráng gồng cho đến tận bây giờ, không chỉ không thua người, ngược lại còn khiến cho tất cả càng kính nể cô hơn. Nhìn thấy Lữ Thuần rút lui, đám đông cũng bắt đầu theo chân trưởng giáo núi Long Hổ đi về chánh điện, chính vào lúc đó, mọi người chú ý đến một vấn đề, mây trên trời vẫn chưa tan, những hạt mưa vẫn còn rơi lất phất. Mưa gió vốn là do Khương Tuyết Dương kéo đến, nếu mưa gió vẫn còn, chứng tỏ là cô ấy vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Nhìn sang phía Khương Tuyết Dương, cô ấy vẫn đứng ngay trung tâm, thành kiếm trai trám vẫn chưa thu vào. Khương Đạo hữu đây là, trưởng giáo núi Long Hổ đã đi đến cửa chánh điện, phát hiện ra mưa gió vẫn chưa ngừng, liền quay đầu lại hỏi. Ha ha! Thắng thua chưa định, lửa thuần sĩ nhục tôi như thế, muốn kết thúc là kết thúc sao? Khương Tuyết Dương cười lạnh đáp lời. Vậy thì, ý của Khương Hành Tẩu là? Chưởng giáo núi Long Hổ cao mày hỏi. Chiến, chương 87, mời thần nhập thân, 1. Ai cũng không ngờ Khương Tuyết Dương sẽ từ chối bỏ cuộc, chỉ một chữ chiến thốt ra, tất cả đều trở nên tĩnh lặng. Sắc mặt của vị trưởng giáo rất khó coi, nhưng khó coi nhất vẫn là tên lữ thuần kia. Tuyết Dương, ta hiểu tấm lòng của con, nhưng thua thì chính là thua, đứng cứ dây dưa không dứt như thế. Chưởng môn toàn chân giáo vương trọng lên tiếng khuyên can. Khương sư đệ, cho dù hôm nay để thua trận, đệ vẫn không hổ danh là hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo chúng ta. Khương, sư đệ, đệ vẫn còn trẻ, tiền đồ không hạn lượng, tương lai không thiếu cơ hội để rửa hận, hãy quay về đi, dù cho bao nhiêu lời khuyên can chân tình từ đệ tử toàn chân giáo, cũng không thể lay động được ý niệm của Khương Tuyết Dương. Chẳng lẽ vương trưởng giáo đến giờ vẫn không rõ sao? Không phải Khương Tuyết Dương không quay về, mà căn bản là cô ấy đã không quay về được nữa. Lời nói này là do trưởng giáo võ đạo Khô Mộc Đạo Nhân nói. Lời này của Khô Mộc Đạo Hữu là như nào? Vương Trọng hỏi, Long Hổ Hành Tẩu đã thất truyền, Trung Nam còn có Khương Tuyết Dương. Gánh vác uy danh như thế, một trận liền hủy hết tất cả, Khương Hành Tẩu không phải không nguyện ý nhịn nhục, mà nếu như hôm nay cô ấy thật sự nằm đắng nuốt cây nhịn nổi nhục như thế. Đạo tâm chắc chắn sẽ tiêu hủy, bao nhiêu đạo hành cũng theo đó mà biến mất, đối với cô ấy, thà là lựa chọn tử trận cũng không muốn sống trong nhục nhã. Lời nói của khô mộc đạo nhân khiến cho toàn chân giáo đều trầm mặt. Nói như thế, tức là ngay từ khi cô ấy nói lời tuyên chiến thì đã biết chắc bản thân sẽ tử trận. Người nào đó nói, “Tên tạ Lan này rốt cuộc có lai lịch gì, mà đáng để cô ta dùng cái chết để ra mặt cho hắn chứ. Nói, thì nói, lại xoay mũi tên về hướng tôi làm gì, Toàn chân giáo rất phẫn nộ, các đạo thống còn lại thì bao nhiêu là khúc mắc khó hiểu, trưởng giáo núi Long Hổ không nói gì thành hoàng gia thì từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn tôi mà thôi. Lúc này Lữ Thuần vẫn chưa phản ứng gì với lời khiêu chiến của Khương Tuyết Dương, nhưng lúc này tôi liền chạy đến cạnh cô ấy. Sư phụ à, cậu không cần nói gì hết, tuy rằng hôm nay mọi chuyện vì cậu mà ra, nhưng cũng là kết quả mà ta đã lường trước. Vốn dĩ nghe nói Lữ Thuần đã kết tụ nguyên thần thành công, trong lòng tôi vẫn chưa tin lắm. Sau trận chiến này tôi đã kiểm nghiệm, cũng đã được mở mang kiến thức nguyên thần đáng sợ cỡ nào, sư phụ, cô đã biết nguyên thần lợi hại như thế, vì sao vẫn kiên quyết chiến đến cùng cơ chứ? Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được thôi, tôi có thể tránh một lúc, cũng không thể nào tránh cả đời, thật ra tôi cũng muốn tích tụ ra nguyên thần, chỉ là trong lòng quá nhiều thứ để do dự, không thể nào hạ được quyết tâm, cô định dùng trận quyết đấu này để đột phá cơ duyên sao? Tôi kinh ngạc hỏi, không phải. Không phá thì không thể lập, tôi chuẩn bị mượn cuộc chiến này để chặt đức tia hy vọng cuối cùng của tôi, đến cuối đời cũng không thể kết tụ được nguyên thần. Tôi không hiểu, tôi thật sự không hiểu gì hết, nếu như Khương Tuyết Dương muốn từ bỏ kết tụ nguyên thần, vậy thì cả đời này của cô sẽ không thể nào tiếp thu thêm bất kỳ cảnh giới nào trong đạo Pháp nữa, như vậy có khác gì với tự hủy đạo tâm đâu, đương nhiên bây giờ cậu sẽ không hiểu, nhưng lát nữa cậu sẽ hiểu ngay thôi. Nguyên thần của người có mạnh đến mấy thì sao có thể so sánh với thần minh được? Nghe, cô ấy nhắc đến thần, đột nhiên tôi liền suy nghĩ đến một chuyện. Trong đạo môn, tất cả các loại pháp chú phù lục từ trước đến nay đều phải cầu ban phúc lành từ chư vị thần linh, ví dụ như kiếm thiên can ngũ lôi của Lữ Thuần chính là thờ phụng vạn lôi chi mẫu vi danh lôi thần đậu mẫu nguyên quân, cầu xin thần ban phúc, lấy chân khí bản thể để diễn hóa lôi tướng trong huyền quang. Sau khi Lôi Tướng hình thành lại niệm vi danh của Lôi Thần cầu xin ban phước, cảm ngộ sức mạnh sắm xét đất trời hòa nhập với cơ thể, có như vậy mới phát huy được tác dụng triệu hồi ngũ hành chân lôi để tấn công kẻ địch. Nơi này là thần điện của đậu Mẫu Nguyên Quân, trong điện còn có tượng vàng của bà, cho nên khi nảy lư thuần mới sử dụng ngũ hành chân lôi một cách điêu luyện không trở ngại như thế. Tác dụng của ngũ hành chân lôi mạnh hay là yếu đều có liên quan đến Lôi Tướng diễn hóa, trong lúc vận hành chân khí cùng với lời chúc phúc của Lôi Thần. Đồng thời cũng liên quan đến năng lực thao túng của người thi pháp. Bởi vì lư thuần thuộc cảnh giới nguyên thần, lôi tướng mà hắn diễn hóa mạnh gấp mấy lần mưa gió của Khương Tuyết Dương triệu hồi, kể cả năng lực thao túng sức mạnh của sấm sét của vực xa năng lực thao túng mưa gió của Khương Tuyết Dương, cho nên của ấy mới bại trận một cách thê thảm nhục nhã như thế. Mà Khương Tuyết Dương muốn phản bại thành thắng trong tình huống chưa kết tụ nguyên thần, cách duy nhất chính là mời thần nhập thân, bất luận là vũ thần hay phong thần. Chỉ cần thần minh nguyện ý nhập thân, Lữ Thuần chắc chắn không có cơ hội thắng cuộc. Sau khi mời thần nhập thân, không cần thi pháp niệm chú cũng có thể triệu hội mưa gió của đất trời, huyền quan thành hình cũng có thể phớt lỡ đi, càng không phải lo lắng bị khống chế hoặc phản vệ. Chương 88, Mời thần nhập thân, 2 Cũng như những gì Khương Tuyết Dương nói, nguyên thần của người có mạnh cách mấy, thì làm sao so sánh với thần minh được chứ, mọi chuyện đã được sáng tỏ, tôi cố gắng đè nén bao nhiêu sóng gió kinh hải. Dùng hết sức bình sinh để nói, sư phụ, tôi đã hiểu rồi. Hiểu rồi thì về chỗ trước đi, tôi về vị trí của mình, ngay lúc này tất cả mọi người trong đạo môn cũng đã trở về chỗ cũ, sắc mặt nghiêm túc chờ đợi màn quyết đấu cuối cùng. Nếu tôi có thể hiểu được chuyện này thì những cao nhân trong đạo môn khác tất nhiên cũng sẽ như thế, rất nhanh những người còn lại đều biết ý đồ của Khương Tuyết Dương, rằng cô ấy muốn mời thần nhập thân, nhưng không một ai xem trọng cô cả, cũng chẳng ai tin rằng cô sẽ thành công. Đám người đó chỉ nhận định rằng, sau khi Khương Tuyết Dương bị sỉ nhục, tâm trí liền trụy lạc vào ma chướng, mới có thể sản sinh ra ý niệm vọng tưởng như thế. Đạo lý này rất đơn giản, bây giờ là thời đại mạt Pháp, mà tiêu chí quan trọng nhất trong thời đại mạt Pháp chính là chư thần quý vị, bản tôn không được nhúng tay vào chuyện của tam giới. Bất luận là vũ thần hay phong thần đến giúp Khương Tuyết Dương, đó đồng nghĩa với việc trái nghịch thiên đạo, thân là thiên đạo chấp pháp của thiên đình, tiên đạo tuyệt đối sẽ không ngồi nhắm mắt làm lơ đâu. Thần Minh tuy mạnh, nhưng chẳng qua chỉ là tu vi Thiên Tôn mà thôi. Mà Thiên Tôn có chiến lực đỉnh cấp đang hiếu trung với Thiên Định Ngọc Hoàng, chính là cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư, dưới trướng cửu Hoàng thì ai ai cũng đều có chiến lực Thiên Tôn. Ngoại trường người đó, thì chiến thần kỳ cựu cửu Thiên Huyền Nữ của binh bộ Thiên Định cũng thuộc chiến lực đỉnh cấp, chỉ huy 10 vạn thiên binh Thiên Tướng. Có hai vị đại thần cai quản quy luật của thiên giới, làm gì có thần Minh nào dám kháng chỉ của Thiên Đạo cơ chứ? Đừng nói chỉ là một phong bá vũ sư nhỏ nhoi, dù cho là đậu mẫu nguyên quân thì cũng không dám tùy tiện triển khai thần tích tại nhân gian. Không ai tin cô ấy cả, nhưng dựa vào trực giác của tôi, tôi tin chắc Khương Tuyết Dương nhất định sẽ làm được. Lữ Thuần một lần nữa đứng trước mặt Khương Tuyết Dương, vẽ mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy sát ý, nói, Khương Tuyết Dương, ngươi tâm sinh tham niệm đến nỗi nhập ma rồi. Bây giờ nếu ngươi chịu ngừng tay, thu trận không thu người cô vẫn là thiên kiêu của đạo môn chúng tôi. Là hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo. Nhưng nếu như vẫn chấp mê bất ngộ, vọng tưởng muốn mời thần nhập thân, một khi thất bại, thì sẽ vạn kiếp bất phục trị lạc ma đạo. Ha ha, trước khi giết tôi, còn muốn gán tội danh nhập ma lên người tôi sao? Anh không nghĩ đến lỡ như tôi thành công thì sẽ thế nào? Dứt lời, Lữ Thuần liền đưa thanh kiếm trong tay lên, hắn bắt đầu niệm chú, thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi địa, ngũ lôi gián linh, tỏa quỷ quan tinh. Nhất chuyển lục thần tạng, nhị chuyển tứ sát một, tam chuyển động khôi can, tứ chuyển lôi hỏa kinh, ngũ chuyển phích lịch phát, theo câu chú hắn vừa niệm, cả bầu trời trở đen như mực, thiên lôi ung ung kéo đến, đông tây nam bắc khắp nơi đều nghe được tiếng động. Cả đời tôi chưa từng thấy qua nhiều sấm sét đến thế, tuy biết rằng những thứ này đa phần đều là ảo giác chứ không phải uy danh thật sự của đất trời, cũng chỉ có thăm sâu cùng cốc này mới có thể nhìn thấy, thế mà trong lòng vẫn chấn kinh run sợ. Ngô Phùng cửu thiên lôi thần đậu mẫu nguyên quân hiệu lệnh, sắc sắc sắc. Chữ, sắc cuối cùng dứt, Lữ Thuần chỉ thanh kiếm về hướng Khương Tuyết Dương, sấm sét trên trời tạo thành hình rồng chia thành năm lôi trụ, mạnh bạo đánh xuống nơi Khương Tuyết Dương đang đứng. Khương Tuyết Dương từ lúc Lữ Thuần bắt đầu niệm chú để giáng ngủ lôi xuống, trong khoảng thời gian đó cô vẫn không động đậy dù chỉ một chút, chỉ nhắm mắt không biết đang cầu nguyện chờ đợi thứ gì. Chính lúc ngũ lôi sắp đánh lên người cô, đột nhiên cô ấy mở mắt ra. Đôi mắt của Khương Tuyết Dương thật sự rất đẹp, long lanh như độ thu thủy, trắng đen rõ ràng, nhưng lúc này đôi mắt của cô ấy đã thay đổi. Trong trắng cũng con ngươi đã biến thành một đôi ngọc bích sáng rực. Cùng lúc đó, sau lưng cô xuất hiện một cái bóng cực lớn, dáng vẻ đó ẩn chứa thần lực vô tận, khiến người khác không dám nhìn thẳng hình bóng đó. Thân hình này rất hiển nhiên là một người phụ nữ, khoác trên mình bộ cổ phục, nhìn không rõ dung mạo như thế nào, khi ngũ lôi dáng xuống. Người phụ nữ đưa bàn tay to bắt lấy ngũ lôi vào lòng bàn tay. Diệt Âm thanh chấn động vang lên, chỉ một chữ thôi cũng đủ làm rúng động bốn phương tám hướng. Đây chính là âm thanh của thần minh bản tôn phát ra, là thần tích rõ ràng ngay trước mắt, toàn bộ sấm sét đều hóa thành cho bụi, tiếp theo đó là tiếng gió vang lên, đất đá bay mù trời, màn trời tối đen, thổi đến người sợn cả gai ốc, không còn nghi vấn gì nữa, người phụ nữ đó chính là tướng Pháp của phong thần. Khương Tuyết Dương đã mời thần nhập thân thành công rồi. Chương 89, Phong thủy thủ bút, 1 Trước khi tôi tiếp xúc với bạch lão quỷ, sự nghiệp hơn 20 năm của tôi không có gì nổi bật, cái gì mà đạo pháp thần thuật đều chỉ có trong phim điện ảnh mà thôi. Tôi cũng là một trong số đông đó, đều nghĩ rằng cái gọi là đạo sĩ chính là một thầy bói toán giả thần giả quỷ hành tẩu trong giang hồ mà thôi. Tôi không tin những thứ đó, càng không tin trên thế giới này tồn tại những chuyện tâm linh huyền huyễn Sau khi vào nghề vớt xác bạch lão quỷ đã mở ra một thế giới bí ẩn khác tại phạm nhân thế tục cho tôi. Bên trong thế giới này có vô số nhân quả đến không suể, người sau khi chết vẫn có thể trở thành quỷ. Tôi từng trải nghiệm qua tà quản tài trá thi, huệ hương trở thành lệ quỷ, vương phương hóa thành tử đảo, khi đó tôi đã bắt đầu tin rằng sau khi con người mình chết đi không phải là chấm dứt, và cũng bắt đầu tin vào sự tồn tại của âm ti. Cho đến lúc bái Khương Tuyết Dương làm sư phụ, Tôi lại biết được không chỉ người chết sẽ được trải nghiệm những chuyện thần kỳ quái lạ, mà sự hiện hữu của một số người vốn đã là truyền kỳ rồi, ví dụ như những đạo sĩ tu hành trong đạo môn. Chứng kiến trận chiến vừa rồi của Lữ Thuần và Khương Tuyết Dương, tôi mới biết trên đời thật sự tồn tại cái gọi là đại đạo tu hành, còn có thuật hô mưa gọi gió. Hai thế giới mới đã phá vỡ nhận thức ban đầu của một người tầm thường như tôi, khi ấy tôi đã hiểu, tôi không còn quay lại như trước được nữa, không còn được ngâm nga bản nhạc đang thịnh hành. Ăn uống nhậu nhẹt, giao lưu bốn phương, đốt điếu thuốc trong màn đêm mịt tối, hồi ức lại thời thanh xuân đã mất cùng với mối tình đầu khó quên, bước vào đạo môn thăm tựa hải, từ đây Phàm gian thị lộ nhân. Nghĩa là bên trong đạo môn sâu như biển, từ đây nhân gian chỉ là người qua đường, chuyện ma quỷ và âm ti tôi còn có thể chấp nhận được, bởi vì nó được lưu truyền rộng rãi tại dân gian, nhưng tôi không thể tưởng tượng được sẽ có ngày tôi có thể tận mắt chứng kiến thần tích xảy ra. Nếu không phải vì trước đó đã trải nghiệm qua những chuyện này, thậm chí tôi còn nghi ngờ những gì tôi nhìn thấy là do tôi nằm mơ mà thôi. Pháp tướng của vị thần không rõ mặt đằng sau Khương Tuyết Dương, thật sự là một vị thần đến từ cửu thiên sao, thần minh ở đây mà tôi nói, không phải sơn thần thổ thần, cũng không phải táo quân. Những vị thần này tuy được xưng danh là thần, nhưng họ cũng chỉ là các vị thần được dân gian tương truyền mà ra, hoặc cũng có thể do thiên đình sát phong, nhưng phong thần lại khác. Phong thần chính là thần minh cố hữu của đất trời, sự tồn tại của phong thần còn lâu đời hơn cả lịch sử của toàn thể đạo môn. Hồng hoang kỷ nguyên trung trong thời đại hỗn loạn, phong sư Vũ Bá đã từng triển khai thần lực tại đó với Ngọc Hoàng trong trận đại chiến cùng Si Vương. Phong Bá tức là phong thần, nhìn thì có vẻ như là một thanh niên trai tráng, nhưng vị thần hôm nay đến tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng chắc chắn đó là nữ, không sai vào đâu được. Cho dù Diêm Vương có đứng trước mặt, tôi cũng không kinh ngạc hơn lúc tôi nhìn thấy phong thần. Bởi vì trong thời đại mạt Pháp chưa xuất hiện thần tích bao giờ, Khương Tuyết Dương lúc này đang bước từng bước tiến về phía Lữ Thuần. Đối phương hiện giờ đã há hốc mồm đứng chết lặng, thành kiếm trảm tà trong tay cũng theo đó mà rơi xuống. Trước mặt thần minh từ cửu thiên hạ phàm, một nguyên thần nhỏ nhoi chẳng khác gì con kiến đáng thương. Cho dù không phải bản tôn đích thân xuất hiện, chỉ dựa vào tướng Pháp thôi cũng đủ làm cho Lữ Thuần không còn đường nào để phản kháng. Khương Tuyết Dương đi đến trước mặt của Lữ Thuần liền ngừng lại. Dùng giọng nói của phong thần lên tiếng, bao nhiêu năm qua, nha đầu Tuyết Dương hành tẩu thiên hạ, ai nấy đều nghe nói đến Thanh Kiếm Phong Vũ, nhưng lại không ai biết kiếm pháp của con bé từ đâu mà có, Tuyết Dương nhập môn lúc 6 tuổi, sau khi giữ giới đã thề rằng cả đời này sẽ thờ phụng cho ta. Đến độ 12, ta đã báo mộng truyền kiếm phong vũ cho con bé, từ đó nha đầu này liền xem ta như vị thần hộ mệnh, hơn hai mươi mấy năm qua, mỗi ngày đều nhang khói sớm tối không bỏ sót ngày nào. Bất luận đi đến đâu, cứ thấy gió ác sẽ khấu đầu, khẩu tụng vi danh của ta. Hôm nay, nếu ngươi chỉ muốn đánh bại con bé, ta không có gì để nói, cũng sẽ không đánh liều bất chấp cấm kỵ của thiên đạo để hạ giới. Nhưng ngươi lại nhất quá tam, hết lần này đến lần khác sỉ nhục người khác. Con bé có thể vì đệ tử của mình mà không mạng đến sự an nguy của bản thân, ta vì con bé dù cho bị thiên đình trách phạt thì đã tính là gì chứ? Thần, minh cao cao tại thượng, Nhưng nghe những lời phong thần nói cũng không phải là không nói lý lẽ với người phàm. Sau khi phong thần nói rõ lý do, thì ngữ khí bắt đầu trở nên lạnh lùng hơn. Chương 90, Phong thủy thủ bút, 2 Đạo tâm của ngươi bất minh, ngay đến cả khí chất của phàm nhân cũng không bằng, phủ thiên sư quả thật trất hồ đồ khi lựa chọn ngươi làm hành tẩu thiên hạ. So với vị hành tẩu năm xưa, ngươi không chỉ kém xa chút ít, mà phải nói là một trời một vực. Sắc, mặt của lữ thuần trắng bệt như giấy. Ban đầu còn không nói được câu nào, nhưng khi phong thần nhắc đến vị đạo sĩ năm xưa, cuối cùng cũng chạm vào nỗi đau của hắn. Đạo sĩ năm xưa chẳng qua chỉ là tiên phong huyền quan, làm sao tôi lại không bằng người đó được. Lữ Thuần lớn tiếng phản bác. Tâm tính, nhân phẩm, khí chất, đạo pháp, có thứ nào ngươi hơn được hắn? Trương Viễn Sơn, ngươi đến nói với Lữ Thuần đi, hắn cùng với sư đệ của ngươi khác biệt chỗ nào? Phong thần chuyển hướng qua trưởng giáo núi Long Hổ hỏi chuyện. Chưởng giáo núi Long Hổ trầm mặt không trả lời, trên mặt lộ ra vẻ bi thương tột cùng, dường như đang hoài niệm đến vị đạo sĩ năm xưa. trưởng giáo, tôi, Lữ Thuần mở miệng ra nói, nhưng phát hiện trưởng giáo căn bản không nhìn đến mình nên đã ngừng lại. Tôi đã từng không hiểu vì sao tứ đại phán quan lại đưa ra lời tiên đoán như thế, vị đạo sĩ năm xưa Tu Vi chẳng qua chỉ là một tiên phong huyền quan, mà đồng thời Khương Tuyết Dương cũng vậy. Bây giờ nhìn thấy phong thần hạ giới, tôi đã hiểu vì sao thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Tứ Đại Phán Quang mở lời không thể sai vào đâu được. Thành hoàng gia lên tiếng, cũng không thể nói như vậy được, nếu thật sự giống như lời của Tứ Đại Phán Quang đã nói, há chẳng phải Phủ Thiên Sư chúng tôi từ đây sẽ không còn ai xứng danh hành tẩu thiên hạ, một vị đạo sĩ già của Phủ Thiên Sư nói. Lữ Thuần tâm tính chưa ổn định, cũng bởi vì y còn quá trẻ. Xét về tư chất tu đạo, quả thật vị hành tẩu trước đó không thể so với y được, lại có người lên tiếng nói giúp Lữ Thuần. Dù sao cũng là nguyên thần duy nhất trong thời đại mạt Pháp, vẫn mong phong thần độ lượng tha thứ cho tiểu nhân vô tri, xin đừng làm hại đến tính mạng của hắn, nhân đạo chúng tôi về sau ác sẽ vì phong thần tạc tượng vàng, thỉnh vào tam thanh điện. Vị đạo trưởng già vừa nãy lại nói tiếp, khi sư tam đạo tranh phong ta không lựa chọn đứng về phía ai, thì bây giờ ta vẫn sẽ không làm khó nhân đạo các ngươi, nếu không thì vị tổ sư trong hàm cốc quan kia dễ gì bỏ qua cho ta, chỉ là kẻ sĩ nhục người khác ắt phải bị trừng phạt. Ta sẽ không làm hại đến tính mạng của hắn, nhưng tu vi cả đời của hắn cũng đừng mong giữ lại. Phong thần gặn giọng nói, vẫn mong phong thần suy xét, trong thời đại mạt Pháp Ngài hạ giới triển khai thần tích đã phạm phải cấm kỵ của thiên đạo, nếu như Ngài đích thân động thủ với người phạm, thiên đình nhất định sẽ không tha cho Ngài. Ngữ khí của ông ta bắt đầu ngổ ngược. Ha ha! Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Phong thần cười lạnh đáp. Phong thần các hạ chớ quên rằng bản thân mình đang ở đâu. Chủ thần nhân đạo tại thánh điện này là đậu mẫu nguyên quân, đương nhiên ta biết điều đó, nhưng ý của ta đã quyết, bây giờ ta sẽ hủy đi tu vi của Lữ Thuần, ta cũng muốn xem thử đậu mẫu nguyên quân có giống như ta, vì hắn ra mặt. Nói, xong câu này, toàn bộ tinh quang trong mắt Khương Tuyết Dương trực sáng, tay trái tạo thành hình quyết pháp, chỉ thẳng lên đỉnh đầu của Lữ Thuần. Cũng vào lúc này, sấm sét trên trời bắt đầu có động tỉnh. Khương Tuyết Dương ngước lên nhìn một cái, nhưng ngón tay vẫn như cũ đưa xuống. Nếu như ngài ấy cảm nhận được thần niệm của đậu mẫu Nguyên Quân, nhất định sẽ không tiếp tục như không có chuyện gì, nhưng hiện tại bây giờ người đang thao túng cơ thể Khương Tuyết Dương lại là phong thần. Ngón tay chỉ xuống, dường như có một luồng gió màu xanh từ ngón tay tản ra, chui vào đầu của Lữ Thuần. Sấm sét vang dội khắp trời, nhưng lại không có tia sét nào kết tụ. Qua một lúc sau, tiếng sấm dần dần tan biến trong hư vô. Cuối cùng thì đậu mẫu nguyên quân vẫn không hạ giới, sự việc đã thành, bây giờ ta liền trở về thiên đình thỉnh tội. Nhưng ta vẫn phải khuyên chư vị một câu, trước khi thời đại mạt Pháp kết thúc, ta nhất định sẽ ban cho Khương Tuyết Dương phong thập bác bảo. Vết tích của phong thần đã biến mất, Pháp tướng cũng tiêu tán, cơ thể của Khương Tuyết Dương liền mềm nhũng ngã nhào xuống đất, hai vị đạo cô toàn chân giáo vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Lữ Thuần vẫn còn ngây ngốc đứng yên tại chỗ, bên cạnh còn có vài đạo sĩ và phủ thiên sư hỏi h Nguyên thần thế nào rồi? Vẫn là ông đạo sĩ già lúc nãy lo lắng nhất, không sao ạ huyền quang vẫn còn, sư phụ, còn không bị gì hết. Lữ thuần mừng rỡ nói, sao lại không có chuyện gì được, rõ ràng chính mắt ta thấy phong thần đã ra tay với con mà, bây giờ thử lại xem có điều khiển được thiên can ngũ lôi kiếm không. Nói xong lữ thuần liền lập tức tế kiếm, rất nhanh sắm xét trên trời liền nổi dậy, chẳng khác gì lúc nãy. Thấy tình huống như thế tôi cũng thắc mắc lắm. Không lẽ phong thần thật sự đã không làm gì hắn sao, là bởi vì đậu mẫu nguyên quân đã xúc động đến thần niệm sao? Tôi không biết lai lịch của phong thập bác là gì, nhưng tôi biết rằng ngay cả phong bá, người đã tham gia trận chiến giữa Ngọc Hoàng và Sivu, cũng không dám vô lễ với đậu mẫu nguyên quân. Nhưng tôi cũng không còn tâm trí nào để suy nghĩ đến những thứ này nữa, bây giờ sư phụ của tôi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Mời thần nhập thân sẽ chi phối mọi tinh lực trong cơ thể, rút cạn chân khí, cơ thể suy nhược. Phải rất lâu mới có thể ổn định lại như trước. Mấy thần bà thần côn trong dân gian, mời cái gì mà sơn thần thổ thần yêu tinh hoa lá cành này nọ cũng sẽ suy nhược một khoảng thời gian, nhưng người mà Khương Tuyết Dương mời đến chính là vị thần thứ thiệt của cửu thiên. May mắn thay, đến chiều hoàng hôn thì cô ấy đã tỉnh lại. Tuy rằng trên dưới toàn chân giáo đều nhìn tôi với ánh mắt thù địch, nhưng tôi vẫn túc trực bên phòng cô ấy để nghe ngóng tin tức. Khi tôi vào thăm cô, trên người cô chỉ có bộ đồ ngủ ngồi xếp bằng trên giường. Khuôn mặt trắng bệt không có một tí máu, đôi mắt đen long lanh cũng mất đi sức sống của thường ngày, nhìn tiêu tụy đi rất nhiều. Những câu nói hổ thẹn thì tôi không nói nên lời, Khương Tuyết Dương tùy tiện an ủi tôi vài câu liền bảo tôi về nhà trước đi. Trước khi tôi rời khỏi, tôi hỏi cô ấy phong thần rốt cuộc có làm gì lữ thuần không, nhắc đến chuyện này, khóe môi của Khương Tuyết Dương công lên thành nụ cười thật đẹp, má bên trái còn lộ ra lúng đồng tiền nho nhỏ. Sao lại có khả năng không làm gì chứ? Tôi bị hắn sỉ nhục như thế, phong thần sao mà dễ dàng tha cho hắn vậy được, nhưng sao nhìn hắn ta như không có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn vẫn còn sử dụng được thiên cang ngũ lôi kiếm kia mà. Tôi nói. Ha ha, đến lúc đó cậu sẽ biết thôi, phong thần nhà tôi, trước giờ không phải vị thần khoan dung độ lượng thế đâu.